Giọng đọc Nguyễn Thành Còn rồng ngọc màu đỏ Cuộn mình nằm trên bảo tọa Khi chiếu đèn pin vào Thân rồng lập tức cuộn cuộn sắc màu Ánh đỏ nhấp nhóa thì ra bên trong toàn là thủy ngân, nhưng con rồng thủy ngân này chưa hẳn là lạ, điều thật sự thú chúng tôi là nửa thân trước của nó. Đầu rồng chìm hẳn vào vách đá, phần tròn nằm trên bảo tọa chỉ là một phần nhỏ của thân rồng, bao gồm cả đuôi, đuôi rồng và hai chân sau gác trên lưng ngai của bảo tọa trông có phần uể oải, già nửa thân rồng phía trước uốn lượn chìm nổi trên vách đá phía sau bảo tỏa. Hòa nhập với các nét vẽ trên vách thành một thể thống nhất, khiến cả bức bích họa có cảm giác lập thể rất rõ rệt. Cấu tứ kỳ lạ và kỹ thuật tinh xảo đều đạt đến đỉnh cao. Người ta thường nói, dòng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, nhưng con dòng này lại chỉ thấy đuôi mà không thấy đầu. Cứ như thể con dòng ngọc thủy ngân này đang sống dậy bay vào bức bích họa trên tường. Bức bích họa cỡ lớn kết hợp với thân dòng ấy diễn tả cảnh tượng hiến vương hóa thành tiên bay lên trời. Trong tranh, mây tiên bồng bềnh trải rộng, khói thơm uốn lượn, núi đòn răng răng cùng những cung điện ẩn hiện trong mây. Sương mờ nắng tỏa, tất cả đều tràn ngập linh khí còn rồng ngọc đỏ đang ngẩng đầu hướng lên biển mây bầu trời rẽ ra một khe bầu đỏ nửa đầu rồng đã chui vào trong đó thân rồng đối liền với bảo tọa trong cung điện lăng vân một ông vua đang được các bề tôi tung hô Trần dẫm trên lưng rồng nhẹ bước trên không trung ông vua này chắc là hiến vương chỉ thấy thân hình cao lớn hơn hẳn người bình thường trên mình quác một bộ áo dài da chăn cổ tròn lưng thắt đai ngọc đầu đội mũ vàng trên mũ gắn một hạt ngọc trông tựa như mắt người rõ ràng đó là một trần châu ông ta để râu ba chòm dài khó nhận ra tuổi tác vẻ mặt không đến nỗi quá hung ác không giống với tưởng tượng của chúng tôi cho lắm tôi vẫn nghĩ bạo chúa là phải phỉ nộn râu xoăn vảnh chéo Nhưng hình ảnh hiến vương ở đây Lại rất trang nghiêm hiền hòa Đại khái chắc hẳn Đã được người ta mỹ hóa lên rồi Phía trên vẽ một ông già cưỡi hạc tiên Dầu tóc bạc trắng Miệng hé mỉm cười Chắp hai tay nhìn xuống bên dưới Sau lưng Có vô số vị tiên thánh thoát tục Tùy tư thế khác nhau Nhưng đều tỏ ra rất kính cẩn Ngay đón hiến vương bước trên thân rồng Lên thiền đình Tôi nghĩ mà không khỏi tạc lưỡi trầm trồ Thì ra thiên băng tức là nói về cảnh tượng tác đạo thành tiên Chứ không chỉ một người nào đó tiến vào Minh Điện ở huyền cung Sự kiện này hết sức bí mật Ngoại trừ những người thân tín của Hiến Vương Còn không chắc khó mà biết được Ở chính giữa phía dưới bức bích họa Còn có hai bức tranh nhỏ Đều mô tả các đồ cúng tế khi Hiến Vương lên trời Có vô số thi thể đã bị thiêu đốt Trong đỉnh đồng Cảnh tượng thê thảm rừng rợn Nên chúng tôi cũng không nhìn kỹ Tuyển Béo nói Cười nhờ bức họa này diễn tả Thì Hiên Vương đã thành tiên lên trời Tiêu diêu hưởng lạc từ lâu rồi Xem ra quả này Chúng ta vồ hụt mất rồi Mười phần ấy Chắc tám là bên trong địa cung Trống rỗng chẳng có gì Theo tôi ấy Chỉ bằng ta cứ đục lấy con rồng kia Đột cháy thiền cùng Xong xuôi Sớm quay về kiếm người mua bán quách nhau đi Kiếm một khoản cách sổ Rồi thì thích ăn thì ăn Thích uống thì uống Sơ Lê Dường nói Không đúng Đó chỉ là sự thèm khát viện vông của Hiên Vương lúc sinh thời Trên đời này Làm gì có chuyện người phàm hóa thành tiên Tôi cũng đồng ý với Sơ Lê Dường Chúng ta đã lên đến đỉnh mộ hiến vương Sao có thể không vào địa cung đổ đấu cho được Hơn nữa Hai người có thấy viên ngọc đính trên mũ của hiến vương không Nó chính là mặt phượng hoàng Có thể cứu mạng chúng ta đấy Bà chúng tôi bản bạc chốc lát Rồi quyết định phải lục soát cái cung lăng vân này đã Rồi thăm dò xem Cái lỗ thùng dưới hồ nước có phải là cửa vào địa cung hay không Sau đó sẽ ra tay ngay trong đêm Dù sao cũng cần phải bắt thấy tay sở tận nơi. Cứ phải Lục tung Minh cung dưới kia, nếu vẫn không thấy Mộc Trần Châu thì là vận số không may. Lúc ấy bỏ cuộc cũng không muộn. Cái này gọi là gắng hết phận sự, chấp nhận mệnh trời. Trước thời Tần, cung điện là kiến trúc hạt nhân tập hợp các hoạt động của cung tế và chính trị. Đến thời Tần, Cung điện mới trở thành kiến trúc độc lập Cho hoàng đế cư ngụ Phía trước làm nơi tiếp triều Phía sau làm nơi nghỉ ngơi Mình lầu xây bên trên mộ vua chúa đế vương Trong đó hậu điện Là tế đường chứ không phải là nơi để ngủ Bên trong thường có rất nhiều văn bia bích họa Ngợi ca công đức của nhà vua Để người đời sau lễ bái chiềm ngưỡng Chúng tôi đều chưa nhìn được cung điện nhà tần ra sao Nhưng có lẽ cùng làng vần na ná như cung a phòng thời tần mặc dù quy mô thua xa cung a phòng cháy liền ba tháng chưa tắt nhưng về hình thức có lẽ cung làng vần này nhỉnh hơn một chút trong các vị đế vương thời cổ tần thị hoàng là người đầu tiên đắm đuối với việc luyện đàn tu tiền nhưng có lẽ ông ta nằm mơ cũng không thể ngờ rằng cấp dưới của mình có thể xây cất một tòa thiên cung hoành tráng hơn cả tần lăng để làm phần mộ Kế hoạch đã định, chúng tôi bèn đi ngay vào hậu điện. Tôi đi sau cùng, không cớc lại được mà ngoái nhìn đám tượng người thú ở chính giữa đại điện, lòng vẫn thấy ngở vực, cứ cảm giác như có điều gì đó bất ổn. Đám tượng ấy toát lên một vẻ không hài hòa, khó có thể nói lên thành lời. Quay đầu lại, tôi thấy Sở Lôi Dương đắt rừng bước đợi mình, nhìn thân sắc Thì biết hóa ra cô nàng cũng đang nghĩ giống tôi Chỉ hiểm lúc này Vẫn chưa cảm nhận ra bất ổn ở chỗ nào Tôi lắc đầu với sư Lời dương Ý bảo tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa Cái gì phải đến sẽ đến Đoạn chúng tôi sánh vai bước về phía hậu điện Đi qua một đoạn hành lang ngắn Là đến hậu điện còn tối om âm u hơn nữa Đọc các câu chữ khắc trên vách hành lang Biết rằng nửa phía sau này gọi là điện thượng chân. Trong điện dựng vô số bia đá và có tám bức bích họa riêng biệt. Điện đường khá sâu nhưng vì chứa quá nhiều bia đá nên trông hơi tức mắt. Tuy nhiên bố cục vẫn rất hợp lý. Tám bức tường tô bích họa được xếp theo hình bát quái kiểu cung. cách xây tường thảy đều rất lớn. Bích họa đều nền trắng, vẽ bà màu. Ngoài việc mô tả một vài cảnh chiến tranh thì hầu như cứ mỗi viên gạch là một bức tranh nhỏ Hoặc vẽ một hai người, hoặc vẽ hai ba động vật hay kiến trúc, khí giới Thể hiện mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự, tôn giáo Dân tộc của nước biển cổ xưa trong thời hiến vương trị vì Có lẽ chúng sẽ là một kho tàng vô giá đối với các học giả nghiên cứu lịch sử Nhưng đối với dân mò vàng đổ đấu như tôi Thì chẳng được việc gì ra hồn Chúng tôi chỉ mong tìm thấy ở đây Một số thông tin về tình hình địa cung của mộ hiến vương Nhưng lúc này mắt đa hoa cả lên Nhìn cứ thấy dối tinh dối mù Có đến không dưới một nghìn tranh vẽ trên tám bức bích họa Cùng với số lượng văn bia trong điện Tất cả là một bộ bách khoa toàn thư lịch sử Về nước biển cổ Tôi soi đèn pin, rồi chọn bức bích họa lớn nhất. Nhìn lướt một lượt, rồi nhờ Sư ly Dương giải thích mấy câu. Cũng hiểu được đa phần là thế nào. Bức họa này toàn thể hiện cảnh chiến tranh. Diễn tả hai cuộc chiến do Hiến Vương chỉ huy. Lần thứ nhất, giao chiến với nước Dạ Lang. Vào thời Hán, nước Dạ Lang và nước Điển đều bị coi là Man Di miền Tây Nam. Lần thứ hai, Là sau khi hiến vương thoát ly hệ thống cai trị của Đức Điền Tàn sát dân man dì địa phương dưới núi Giả Long Cả hai cuộc chiến đều toàn thắng Giết được vô số quân địch Bắt được nhiều tù binh Thu được cơ man là chiến lợi phẩm Khi đó cả hai đối thủ đều đang ở thời kỳ cuối chế độ lô lệ Phương thức sản xuất rất lạc hậu và nguyên thủy Kỹ thuật luyện đồng còn thua xa nước Điền kế thừa được kỹ thuật của người Tần Cho nên đánh một trận là tan ngay Không phải đối thủ của Đức Điền. Trong đám tù binh có rất nhiều nô lệ Chính họ đã trở thành lực lượng chủ yếu để xây cất khu lăng bộ Bích họa và văn bia đương nhiên rất ngợi ca những công tích này Nhưng vẫn không thấy bích họa miêu tả tí gì Về địa cùng của vương bộ Có một bức bích họa toàn miêu tả ghi thức tế lễ Với các nội dung xin chỉ thị của thần linh Bói toán Làm phép phù thủy Cảnh tượng đều rất quái dị Sơ lời dường dơ máy ảnh Chụp lại toàn bộ bức bích họa này Nói rằng Biết đầu mai kia sẽ cần khám phá bí mật Về mộc Trần Châu Chúng sẽ được việc Thấy hậu điện chỉ giặt những thứ này Tuyền béo trưng hừng vô vị Bèn sách súng Bật đèn pin đi vào phía trong xem bỗng thấy thứ gì đó Ở ngay giữa khu vực các bức bích họa Về quanh Mệnh gọi tôi và Sở Lê Dương đến xem. Thì ra ở chính giữa nền điện đường là một cái đỉnh đồng to, 6 chân, bên trên con nắp, hai bên vai có hai vòng đồng lớn. 6 chân đỉnh là 6 con thú thần đang khom chân xuống, chồng vững chãi, cổ kính, cờ bắp rắn chắc, có vậy quanh mình đang há mồm rống lên. Xét về tạo hình rất giống loài kỳ lân. Cái đỉnh to khắc tường Không hiểu tại sao lại bị quyết lên tuyển một màu đen kịt, Không có hòa vằn trang trí gì. Trong cung điện tối om, chúng tôi chỉ chú ý đến đám văn bia và bích họa. Cho đến khi tuyển béo bước đến gần mới phát hiện ra. Nếu không, sẽ khó mà nhận thấy vì nó bị lẫn trong bóng tối. Tuyển béo gõ băng súng mà một A1 vào. Thân đỉnh liền phát ra một âm thanh nặng nề chầm đục. Cậu ta hỏi tôi và Sơ Lê Dương hay là vì họ chôn quá nhiều đồ tùy táng, địa cùng không chứa nổi nên mới đặt tạng ở đây. Ta cứ mở ra xem cũng chẳng sao nhỉ? Sơ Lệ Dương nói. Chắc đây là cái đỉnh khổng lồ để nấu các thi thể dùng trong lễ cúng tế. Miệng đỉnh đến giờ vẫn bịt kín chứng tỏ Hiến Vương không hề hóa sắc thành tiên. Sắc ông ta vẫn nằm trong quan quách đặt dưới địa cùng Nếu không. Thì khỏi cần bị kín biệt đỉnh làm gì. Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Còn mà mới biết cái này dùng vào việc gì. Nếu dùng để nấu người, Châu bò dê cừu làm vật cúng tế, Người ta phải dùng vạc, Chứ không dùng đỉnh. Và lại có khi cái thứ này, Cũng không phải đỉnh vạc gì hết. Vì đỉnh sao lại có sáu chân. Bà chúng tôi mỗi người một ý, Không ai thuyết phục được ai. Bèn nhất trí mở ra nghiên cứu xem sao Tôi lục bà lô tuyển béo lấy thám âm trào ra Cạo bò lớp sơn đỏ gắn trên miệng đỉnh Nhìn thấy trên lớp sơn có đóng dấu Hình một phạm nhân bị xích vào xương quai xanh Chứng tỏ chưa từng bị mở ra bao giờ Sau khi cạo hết lớp sơn đỏ Tôi chọc mũi diều ngắn của thám âm trào vào để thử xem sao Thấy đắp đỉnh đã lòng ra Bèn gọi tuyển béo đến giúp hai chúng tôi nắm vòng đồng Cánh tay vừa mới dùng sức bỗng từ phía sâu trong cung điện đầy tử khí này Vọng ra một chàng cười khanh khách <cười> Nghe biết là tiếng phụ nữ Nhưng tiếng nghe gian tả lạnh lẽo Tuyệt đối không có ý tốt Như băng như sương Dường như có thể khiến tim người ta trở nên giá bút trong cung điện im ắng tịnh không bóng người này sao lại có tiếng cười của phụ nữ được cất chứ bà chiếc đèn pin mắt sói của chúng tôi lập tức gọi vào phía trong tiếng cười ghê lạnh lập tức im bặt chỉ còn lại góc tường chống chày không thấy gì hết bà chúng tôi kinh hãi không nói lên đời. Ngày lời ngày sờ lề giường cũng bắt đầu vã mồ hôi một lát sau mới hỏi vừa nãy là tiếng gì thế tôi chỉ biết lắc đầu không nói Cái loại thật thà thật thò chắc chẳng thực tế gì. Nghĩ đến đây tôi bèn thỏ tay mở khuy túi sách, đựng chiếc móng lửa đen vào gạo nếp. Tuyển béo cũng bắt đầu thấy căng thẳng, bởi lão thầy bói mù chúng tôi gặp tại Thạch Bí Điếm ở Thiểm Tây. Tầng khoác lắc nhoen nhoen về các chiến tích đổ đấu anh hùng của lão ngày xưa. Chúng tôi tuy không coi đó là thật, nhưng vẫn còn nhớ dành giọt mấy câu. Theo lão thì đó là những câu mà bọn trộm mộ coi là khuôn vàng thức ngọc. Ấn phát khiu, bùa mô kim, phòng được thân khó tránh khỏi ma thổi đèn. quan tài chìm, quách đồng đen, ngoài người cao số chớ lại bền. Huyệt táng dọc, mộ hình hòm, bàn sơn xả lĩnh chạy lom khom. Sắc áo đỏ, thay mặt cười, thả nghe mà khóc hơn mà cười. Về sau tôi có hỏi sơ lời dương Hóa ra mấy câu này không phải lão mù phịa ra Mà đúng là được lưu truyền từ thời xưa Nói về một vài tình huống đáng sợ hơn cả quỷ nhập tràng Câu cuối nói rằng Khi đào mộ tìm báu vật Nếu thấy xác chết mặc áo thuần một màu đỏ Hoặc trong mặt có nét cười Thì đều là điểm giữ Bản mệnh không đủ vững ẻ khó mà sống nổi Hiện tượng ma quỷ khóc có thể thấy ở nhiều nơi. Con người nghe nhầm tiếng sói hú thành tiếng ma khóc cũng chẳng sao. Nhưng đáng sợ nhất là nghe thấy tiếng cười của quỷ dữ trong bộ. Chỉ có quỷ dữ mới biết cười. Có điều chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Các mô kim hiểu ý thời xưa gọi các thứ chẳng lành gặp phải trong bộ là hắc tinh. Thận tướng số lại gọi hắc tinh là quý tinh. Ai gặp phải hắc tinh? Chân hòa ta muội trên vai lập tức tắt ngúm, nguy hiểm chẳng khác gì đi cầu độc mộc qua vực sâu vạn trượng, khó mà giữ được mạng sống. Giờ cả ba đều đã chuẩn bị chu toàn, dù gặp quỷ dữ cũng có thể chống đỡ vài hiệp. Bèn định thần lại, tạm không đụng đến cái đỉnh đồng màu đen vội, tay cầm khí giới, chìa ba ngả tiến vào bùa vây chỗ lúc nãy phát ra tiếng cười. Những hàng bia đá đựng đầy trong điện hết lớp này đến lớp khác Nơi này mà để chơi trốn tìm Thì chắc là hợp lắm Nhưng để có thể nhìn rõ Các vật cách xa 10 mét Thì rất vướng mắt Chúng tôi chỉ thấy góc tường trống trải Và lát nền đá Chứ không có gì khác cung điện lại im lặng như cõi chết Nếu tiếng cười ghê lạnh lúc nãy Không còn văng vẳng bên tai Có lẽ chúng tôi cho rằng Mình đã nghe nhầm Sở Lê hỏi tôi Anh nhất từng khoác lắc với tôi là đã đi đổ đấu rất nhiều kia mà. Tôi không giàu kinh nghiệm như anh. Nhưng nếu gặp quỷ dữ trong bộ thì anh cho rằng nên đối phó ra sao. Tôi cũng đã mất tự chủ. Nghĩ rằng mình bị cô em người Mỹ kia trầm chọc. Chúng tôi, ngày trước nếu gặp tình huống bí bách thì phát động quần chúng ở địa phương. Biến các nhân tố bất lợi thành có lợi. sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô cùng vô tận họ nhất định sẽ nghĩ ra cách tuyển béo không hiểu bèn hỏi tôi từ lệnh nhất này, ở chốn mồ hoang rừng vắng này chỉ có ba chúng ta lấy đầu ra quần chúng nhân dân tôi đáp cậu tưởng cậu là ai thế cậu chẳng phải quần chúng thì là cái gì bây giờ tôi cử cậu lục soát hậu điện của thiên cung hãy nghĩ mọi cách để điều tra rõ cái tiếng cười kia dù nó là quỷ dữ hay là mèo cái động đực cậu cứ việc xử lý, tôi sẽ tiếp tục trà xét đỉnh đồng. Tham biểu trưởng Sơn Dương đứng giữa tiếp ứng để cả hai bên đều không bị hỏng việc. Có lẽ đó là kế điệu hồ ly sơn của địch, chúng muốn phân tán sự chú ý của chúng ta đang nhằm vào chiếc đỉnh đồng này. Tuyển béo chẳng dài tí nào vội nói, chỉ bằng hai chúng ta đổi việc, tôi dốc sức xử lý cái đỉnh đồng còn cậu lạ gì tội đối với những thứ mắt không thấy tay không sở được người anh em này vai u thịt bắp ít sáng tạo lắm tuyển béo này một mực khiêm nhường nhưng tôi mặc kệ quay sang xử lý cái nắp đỉnh vừa xoay người bỗng lại nghe thấy tiếng người phụ nữ cười rừng rợn ở chỗ góc điện vừa nãy <cười> Chúng tôi hoảng sợ lùi ngay lại một bước. Lưng tôi tựa vào một tấm bia, vội bật ngay đèn gắn trên mũ lẻo núi lên. Một tay cầm khẩu M1A1, tay kia sờ túi, sẵn sàng lấy các vật trấn tà ra. Tiếng cười gian ác bút giá phát ra rồi im bặt. Đây đã là chỗ cùng cực của điện đường, không có gian cách nào gọi là mật thất đường ngầm gì hết. Tôi đánh bảo bước lên, dậm chân thỉnh thịch trên vách đá. Không thấy có một dấu hiệu gì Mẹ kiếp gặp ta rồi Nơi hậu điện này Lẽ nào lại có âm hồn không tan của vợ hiến vương Bà ta đã định làm gì đây Sư Lê Dương và tiền Béo đứng phía sau tôi cũng rất kinh hãi Địa đường tuy rộng rãi Nhưng chỉ có một lối già Không thông khắp bốn bể Mà đây là nóc mình lâu Chứ không phải cung điện thật sự Nói cho đúng hơn là Nhìn từ bên ngoài thì thấy lớp nọ chồng lớp kia Lại còn lắm tầng Ngỡ là có hai ngàn cửa ra vào Thực ra cấu trúc bên trong rất đơn giản Chỉ là một nơi để tế lễ Trong một không gian có hạn như thế này Thì tiếng cười phát ra từ đâu Càng nhìn không thấy gì Lại càng trưng hận Chẳng thà giao đấu với con chăn to Hay đàn cá ăn thịt người Tùy nguy hiểm Nhưng cũng được đỏ sức cho đã đời Còn giờ đây Tùy yên tĩnh Nhưng lại khiến người ta thấy lo lắng bất an vô cùng Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại Huyệt thần tiên sao lại có quỷ giữ Nhưng có thể Là còn có khu vực nào đó âm dưỡng không rạch giỏi Nên mới có quỷ giữ Tôi bèn dứt khoát đứng lên vài tuyển béo Rồi treo lên đỉnh tâm bia đá Để từ cao nhìn xuống tìm kiếm Vừa cưỡi lên đỉnh tấm bia Chưa kịp nhìn thẳng xuống Liền thấy một quần ánh sáng đỏ Lấp lá trào đi trào lại trên đầu Tôi lập tức ngẩng đầu bật đèn lên Chỉ thấy bên trên là một phụ nữ Mặc một chiếc áo dài tay thùng, Đang lặng lặng chờn vờn Trên đỉnh vòm điện đường Đỉnh vòm rất tối Tôi chỉ nhìn thấy nửa thân dưới Nửa trên bị khuất trong bóng tối Không rõ là dùng thần treo cổ Hay là bị treo kiểu gì Lúc này chúng tôi chỉ chú ý đến chỗ góc tường Chứ không hề nhìn lên vòm mái Quá bất ngờ trước cảnh tượng đó Tôi khó tránh khỏi dùng mình kinh hãi Nếu hai đùi không kẹp chặt tấm bia đá Thì chắc chắn phải ngã đâm đầu xuống đất rồi Tôi vội nhòi người ra Hai tay bám chặt bình tấm bia Cũng mày là đời này tôi cũng đã trải qua ối chuyện lớn Tổ chất tâm lý tương đối vững vàng Đổi lại mà là Tuyệt Béo Chắc đã sợ mất vía ngã lằn xuống rồi Tuyệt Béo và Sơ Lê giường Ngọc lên nhìn tôi hành động bên trên Đương nhiên Cũng thấy người phụ nữ áo đỏ trên đầu Nhưng vì đứng thấp hơn Nên không nhìn rõ mấy tuy vậy cả hai cũng tái mặt lại lò thầy cho tôi không ngừng thúc giục tôi leo xuống trước đi đã nhưng tôi không xuống ngay mà ngược lại còn ngẩng đầu lên quan sát vừa thoáng nhìn tôi đã toát mồ hôi đầm thìa chỉ thấy bên trong bộ áo dài đỏ ấy không có chân chỉ là bộ áo trống không nó áp sát với chỗ tường trên cao của gian đại điện hình như chỉ có bộ áo treo trên đó Vậy cái xác đâu rồi Bộ áo dài đỏ tươi ấy Rất khác với các kiểu áo dài thời cổ mà tôi biết Không giống kiểu áo người Hán Chắc là áo để liệm cho người phụ nữ nước điền Bộ áo đỏ thắm không hề động đậy Tiếng cười quái dị cũng không thấy nữa Tôi tả ngắn ngọn tình hình phía trên với Tuyển Béo và Sư ly Dương Sư ly Dương muốn được nhìn cho rõ Liền treo lên đỉnh tấm bia Ngồi phía trước tôi để nhìn bộ áo treo lợn lờ Sơ Lê Dương nói Bộ áo này thật kỳ quái Cách mày cũng rất phức tạp Cứ dự áo của các bà đồng cốt người dân tộc tiểu số ấy. Hoặc là vù bạo của đám phủ thủy Man Di vẫn mặc Tôi hỏi Sơ Lê Dương Vậy là không phải áo mặc cho người chết Nhưng tiếng cười đã phát ra từ đó kia mà Sơ Lê Dương nói Chưa thể xác định được Ta phải xem cho kỹ đã Bên trên tối quá Anh chiếu đèn pin lên thử xem Tôi lấy chiếc đèn pin mắt sói Chiếu được xa hơn đèn gắn trên mũ già Bật công tắc, Một luồng sáng vàng da cam lập tức dọi lên Lúc này chúng tôi Mới nhìn rõ nửa trên của chiếc áo dài đỏ Phía trên ấy không phải là không có gì Ở chỗ cổ áo dựng hơi cao Có một cái gì đó Tôi vừa thoạt nhìn đã không kìm được thốt lên Một cái đầu người Có lẽ cái xác phụ nữ này Có nửa trên Nhưng phần còn lại đã bị bộ áo dài che mất Bộ áo rộng thùng thình Nên không nhận ra bên trong lồi lõm ra sao Chỉ có cái đầu lầu trên phần vai là nhìn thấy rõ hình như cái xác người phụ nữ ấy biết chúng tôi đang chiếu đèn vào mặt nó cái đầu hơi động đậy rồi ngoảnh sang phía chúng tôi khuôn mặt được trang điểm rất đậm miệng phát ra tiếng cười ghê lạnh chói tai <cười> Trường thứ 36 kết thúc tại đây Tiếng cười đó xuất phát từ đâu Liệu điều gì đó xảy ra với ba người bọn họ tiếp theo Mời các bạn đón nghe trường thứ 37